các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuy sợ nhưng cũng phải cố tỏ ra bình tĩnh. Lấy bật lửa, châm điếu thuốc, tôi hít thật lớn, chỉ mong sao có ai đi làm qua hoặc đi đâu qua đây cho đỡ hoảng sợ. Mót dậy xin, tôi ra góc tường chỗ nhà kho đi tiểu, đang khoan khoái nhắm mắt, nghe tiếng xè xè của dòng nước chảy xuống chân tường. Bỗng nhiên, cái cảm giác lúc nãy lại tiếp tục như có ánh mắt cứ nhìn nhìn mình chằm chằm. Quay ngoắt người lại, nhìn về phía nghĩa trang, tôi giật bắn mình khi thấy trên cột đèn được làm bằng cây tre cao khoảng 5m có một con chim cú đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt nó biểu cảm như là một con người. Hàng gì? Từ nãy giờ cứ thấy như là có ai đang theo dõi mình đó. Mẹ kiếp cái con chim quái quỷ này. Lấy tay xua xua nó đuổi nó đi, nó cũng không có thèm bay đi cứ đậu trên cái cột nhìn chằm chằm vào mình nè. Con chim to, lông nó thì đen sì, cái mỏ quằm xuống trông thật là dị hợm. Bực mình, cúi xuống cầm hòn gạch quẳng cho nó một phát. Nó bay lên, xong lại đậu xuống ngay vị trí cũ. Phải ném tới lần thứ 3, con chim bay lên, kêu en é, rồi vỗ cánh phành phạch bay về phía nghĩa trang mất dạng. Nhè cậu Có lửa cho tôi châm nhựn nén nhang. Giờ có tiếng nói vang lên sau lưng tôi. Quay mặt lại, thì thấy một người đàn ông. Chị khoảng chừng hơn 40 tuổi, mặc quần áo trắng, đầu đội mũ phớt đen, chân đi giày đen, đang lạnh lùng nhìn tôi. Quanh đấy xung quanh không có một bóng người. Vậy mà từ đâu là nhảy ra một người. Không một tiếng động Lại còn hỏi xin lửa mình nữa Sợ trong tối quần không thấy Chắc là đã rớt ra bên ngoài Nên tôi cúi xuống lối húi đi tìm Thì thấy nằm ngay ở chỗ hồi nãy tôi đi dạy sinh Lúc tìm thấy quay lại để đưa cho ông ta Thì không thấy ông ta đâu nữa Xung quanh không một tiếng động Gọi lớn vài lần không thấy ông ấy đâu Nhìn lên phía đường về làng không thấy ai cả Phần gì đứng ngoài đây một mình thì hơi sợ. Phần gì nghĩ ông này giàu thăm mộ ai nên cũng đánh liều bước vào nghĩa trang tìm. Dù sao thì có người để nói chuyện cũng vẫn tốt hơn. Bước qua cổng nghĩa trang, khung cảnh cũng rõ ràng hơn. Ở phía ngoài thì những ngôi mộ san sát được xây lên khá gọn gàng ngăn nắp. Nhưng càng tiến sâu vào trong, cây cối càng um tùm. Mộ phần thì chồng chéo lung tung hết cả lên. Khu vực này, những ngôi mộ có lẽ cả năm mới được gia đình đến chăm sóc một lần. Tìm một lúc không thấy người đàn ông mặc quần áo trắng đâu. Gọi đến hàng chục câu không thấy ai trả lời. Đang định đi ra ngoài thì thấy có bóng người. Đúng là ông ấy, đang lúi húi làm cái gì đó ở phía trước. Tôi chỉ thấy được một phần lưng của ông. Giờ cái thành của một ngôi mộ khá to, che khuất đi. Tôi tiến lại gần hơn nữa, vọng do một lúc cũng đến được chỗ ông ấy đứng lúc nãy. Nhưng nhìn quanh quẩn không thấy ông ấy đâu. Gọi dài tiếng cũng không thấy ai trả lời. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây như vậy chứ? Nhìn xuống ngôi mộ, không thấy có hương khói gì cả. Nghĩ bụng, lẽ nào mình lầm? Không phải ông ấy đứng ở đây sao? Nhưng khi nhìn vào tấm mộ bia, đúng là ông ta. Nhưng mà, hiện tại đang ở trên tấm bia, ánh mắt lạnh lùng trên đầu đội cái mũ phớt màu đen, hình như đang nhìn tôi. Một cảm giác sợ hãi tột cùng, mồ hôi vã ra như tắm, khiến tôi run b mình hoảng hốt, chạy thẳng một mạch ra ngoài cổng nghĩa trang, giáp ngã đến mấy lần, nhưng kệ mẹ nó, cứ chạy thật nhanh ra cổng đã. rời ra đến cổng nghĩa trang. Thì vừa đúng lúc thằng em nó xuống tới nơi. Nó nhìn thấy tôi có vẻ hoảng hốt, liền hỏi. "Ơ sao vậy anh? Gì mà chạy như ma đuổi vậy?" "Ma đuổi chứ còn gì nữa. Tôi nhanh lên con vậy, ta sắp giải đái ra rồi đi nè." Lấm lét nhìn xung quanh không có ai cả, chỉ có tiếng gió thổi lên những tán lá cây rì rào, thỉnh thoảng có tiếng ích nhái kêu và tiếng